Đoạn dưới đó bắt đầu như vậy Mình ước gì cha sống lại Heidli là người thay thế đáng ghét Cách cư xử của anh ấy với Heathcliff Hath và tôi sẽ quật khởi Chúng tôi đã làm bước khởi đầu tối nay Cả ngày mưa dầm về Chúng tôi không đi nhà thờ được Nên vô chép Nhất thiết phải tập hợp tín đồ ở gác xếp sát mái Và trong khi anh Heidli cùng với vợ ngồi rưỡi dưới nhà trước một bếp lửa ấm cúng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 Tao sẽ đánh tan xác đứa nào đầu têu làm tao phát hùng. Nhớ kỹ là bay phải rất điềm đạm và im lặng. À, thằng nhóc, mày giờ trò đấy phải không? Francis, em yêu quý, hãy rứt tóc nó khi em đi ngang qua. Anh vừa nghe thấy nó bực ngón tay tanh tách. Francis rứt tóc handkerchief thật mạnh, rồi đính ngồi vào lòng chồng và họ cứ ngồi lấy như đứa hai đứa con nít hôn hít nhau và nói chuyện tào lao chi khương hàng giờ liền. Tán nhăn nhích, bọn tôi nghe mà phát ngượng Chúng tôi có nếp mình cho thật ấm cúng, dễ chịu trong chừng mực. Có thể được dưới vòm của tủ buffet, tôi vừa ghim tập về của chúng tôi vào với nhau và trao lên làm rèm che, thì cho dép ở chùa ngựa về, bước vào. Lão giật cái đầu thủ công của tôi xuống,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 Cậu chú Hadley Lão Linh Mồ vườn của chúng tôi gào lên Cậu chú, lại đây mà xem Cô Cathy làm toạt ghế quyển Cái mũ cứu rỗi Còn Hadley thì quay nắm đấm vào phần đầu quyển Đường thông thống dẫn tới tiêu phong Cậu có để bọn đó tiếp tục cái đà này Thật là nguy to Chào, phải tay ông cụ Thì ông cụ đã cho chúng một trận đích đáng Nhưng mà ông cụ lại mất rồi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 Tội nghiệp Heathcliff. Hadley gọi cậu ấy là đồ ma cà bông và không cho cậu ấy ngồi cùng hoặc ăn cùng với chúng tôi nữa. Lại còn bảo cậu ấy và tôi không được chơi chung với nhau nữa. dọa sẽ tống cổ cậu ấy ra khỏi nhà nếu chúng tôi trái lệnh. Anh ấy chê trách cha chúng tôi. Làm sao anh ấy lại dám thế nhỉ? Đã nương hát quá và thầy rằng sẽ cho cậu ấy vào phuôn, vào phép.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 Tôi thấy thật phi lý, nếu như tôi cần có một thứ khí giới như thế mới được vào nơi cư trú của chính mình. Thế rồi, một ý mới chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi không đi về nhà. Chúng tôi đang đi tới ngay đức cha Zebrahadham dưới danh thuyết giảng theo bài 70 lần 7 và hoặc cho Zep, hoặc cha giảng đạo, hoặc tôi đã phạm tội thứ nhất của thứ 71, cần phải đưa ra vạch trần trước mọi người.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 Toàn thế cứ tỏa vung gậy hành hương, nhất tề xông đến vây quanh tôi. Và vì không có vũ khí nào để dơ lên tự vệ, tôi bắt đầu vật lộn với cho Trojet, kẻ tấn công gần nhất và hung hẳn nhất, để giành lấy cái gậy hành hương của lão. Do đám đông ùa vào cả một điểm, nhiều chiếc gậy va vào nhau. Những cứ nhằm vào tôi lại rơi xuống những cái sọ khác. Lúc này, cả nhà thờ văng lên chiếc chát những đòn tấn công và phản kích. Mỗi người đều đánh lộn với người bên cạnh Và brandham không muốn khoanh tay đứng nhìn Trút hết nhiệt huyết vào việc gặp gõ tế tắp như mưa rào Trên những tấm ván bụt giảng kinh Ván kêu dữ đến nỗi Cuối cùng tôi choàn thức với một cảm giác nhẹ nhõm khôn siết tả Và cái gì đã gây nên sự ôm xòm ghê gớm ấy? Cái gì đã đóng vai chép trong cuộc náo động ấy? Đơn giản là một cành cây linh sam chạm vào cửa sổ mắt cáo buồn tôi, khi gió rền thổi qua, và quật đôm đớp vào quật đom đóm và những quả khô của nó vào những ô kính. Tôi ngờ ngỡ lắng nghe một lúc, phát hiện ra tin quấy rối, rồi trở mình, chập chờn ngủ tiếp và lại mơ, có vẻ còn tệ hơn trước nữa. Lần này, tôi nhớ ra mình đang nằm trong cái buồng nhỏ bé xíu bằng gỗ sồi.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 Đã hai mươi năm rồi đấy, giọng nói đáp sầu thảm. Hai mươi năm, tôi đã là một linh hồn bơ vơ hai mươi năm rồng. Liền đó, bắt đầu một tiếng gọi khe khẽ ở bên ngoài, và chồng sách chuyển động như bị đẩy đi. Tôi có trồm lên, nhưng không sao ngọ ngoại được chân tay. Và do đó, tôi gào to lên trong một cơn kinh hoàng điên cuồng.